tâm rộng mở trí sáng suốt tác giả ni sư thúc đen cho tron người dịch bá thủy và khôi nguyên người đọc hướng dương pháp danh hạnh an Lời giới thiệu của Đức Đạt Lai Lạc Ma Các bài giảng của Đức Phật đã đem đến nguồn an ủi động viên cho vô số người từ hơn 2.500 năm trước. Vào thời ấy, Phật giáo đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia châu Á. Trong những thập niên gần đây, ảnh hưởng này đã lan ra trên toàn thế giới. Nhiều người như Thupten Chodron tuy không được sinh ra hay trưởng thành ở những quốc gia theo Phật giáo, nhưng đã dành nhiều thời gian cũng như công sức để giúp mình và người khác đến với sự sáng suốt của trí tuệ. Tôi rất vui vì Thupten Chodron đã viết cuốn sách Tâm Rộng Mở trí sáng suốt này từ chính trải nghiệm của bản thân. Bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, cô cho thấy cô đã có được sự hiểu biết sâu sắc về Phật giáo như một Phật tử Tây Tạng. Các bài giảng của Đức Phật vốn rất thâm thúy, nhưng ai cũng có thể thực hành để đem lại lợi ích cho bản thân cũng như người khác. Tôi chắc chắn cuốn sách này sẽ giúp ích cho rất nhiều độc giả, nhất là những người muốn tìm hiểu về đạo Phật. Ngày 20 tháng 2 năm 1990. Lời nói đầu. Trong chuyến thăm nước Mỹ năm 1989, Đức Đạt Lai Lạc Ma đã thẳng thắn nói đến mối quan tâm của nhiều người trong thời hiện đại. Tất cả mọi người trên thế giới đều có quan hệ qua lại và phụ thuộc lẫn nhau. Sự bình yên cùng niềm hạnh phúc của tôi là mối bận tâm của cá nhân tôi. Tôi có trách nhiệm tạo ra sự bình yên cũng như niềm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng niềm hạnh phúc và sự bình yên của toàn xã hội là mối quan tâm của tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm làm bất cứ điều gì mình có thể để cải thiện thế giới này. Hiện nay, lòng nhân từ là một nhu cầu thiết yếu. Nếu thiếu đi tình thương hay lòng nhân từ, sự tồn tại của ta sẽ bị đe dọa. Dù ích kỷ, ta cũng nên ích kỷ một cách khôn ngoan và hiểu rằng sự tồn tại cũng như niềm hạnh phúc của bản thân phụ thuộc vào người khác. Vì vậy, ta cần yêu thương và đối xử tử tế với họ. Con ông con kiến không có tính ngưỡng, nền giáo dục hay bất kỳ triết lý nào nhưng chúng vẫn đoàn kết với nhau theo bản năng. Bằng cách này, chúng đảm bảo được sự tồn tại yên ổn cho mọi thành viên trong cộng đồng mình. Đương nhiên, với tư cách là con người, vốn thông minh và khôn ngoan, ta cũng có thể sống đoàn kết gắn bó như thế. Mỗi người đều có bổn phận giúp đỡ người khác theo cách có thể. Tuy nhiên, ta không nên hy vọng mình có thể thay đổi thế giới ngay lập tức. Chừng nào chưa được giác ngộ, thì những hành động giúp đỡ của ta vẫn còn bị hạn chế. Nếu không có được sự thanh thản nội tâm, ta không thể nào tạo ra sự bình yên cho thế giới. Vì vậy, ta cần hoàn thiện bản thân và làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ người khác. Đức Đạt Lai Lạc Ma coi lòng trắc ẩn như một yếu tố thiết yếu trong thế giới của chúng ta. Để lòng trắc ẩn phát huy đúng mức, Ta phải kết hợp nó với sự sáng suốt. Lòng trắc ẩn mong muốn mọi người được thoát khỏi sự mông muội khổ đau. Sự sáng suốt giúp ta nhận biết được bản chất tương đối và đích thực của mình. Hai yếu tố này là hai thành phần thiết yếu của một cuộc sống hạnh phúc. Chúng cũng là tinh hoa của con đường tâm linh. Tôi bị cuốn hút vào các bài giảng của Đức Phật bởi chúng giúp tôi giải quyết được nhiều vấn đề, tình huống khó khăn trong cuộc sống. Những kỹ năng giúp giải tỏa cơn tức giận và từ bỏ sự đeo bám, gắn bó đã có hiệu quả khi tôi thử áp dụng. Đương nhiên ta cần có thời gian để rèn luyện và không nên kỳ vọng vào phép màu. Nhưng khi đã quen, Với các hành động nhân từ và hiểu rõ được bản chất của đời sống thực tại, ta sẽ không còn bị áp đảo, phiền não bởi hoàn cảnh nữa. Không những thế, khả năng làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa vì lợi ích của người khác cũng phát triển. Đức Phật vừa là một triết gia uyên thâm, vừa là một nhà tâm lý học lỗi lạc. Lời dạy của Ngài là hành trang giúp ta hoàn thiện cuộc đời. Một người không nhất thiết phải trở thành một tín đồ Phật giáo mới có thể rèn luyện các kỹ năng sống của Đức Phật. Sự rèn luyện tâm linh đích thực không bị giới hạn bởi các tín ngưỡng triết lý. Như Đức Đạt Lai Lạc Ma thường nói, lòng nhân từ không phải là tài sản riêng của bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào trong những lần giảng dạy về phật giáo tâm lý học và thiền ở nhiều nước mọi người thường yêu cầu tôi giới thiệu một cuốn sách dành cho người mới bắt đầu một cuốn sách giải thích về những bài giảng của đức phật bằng ngôn từ đơn giản dễ hiểu gắn liền với cuộc sống hiện đại Dù có rất nhiều sách hay về Phật giáo, nhưng hầu hết chúng lại không đáp ứng được tiêu chí này. Tâm rộng mở, trí sáng suốt ra đời để đáp ứng yêu cầu này. Nó được viết bởi ngôn từ đơn giản dễ hiểu và ít sử dụng thuật ngữ chuyên môn lạ lẫm. Tôi cố gắng giải thích về những đề tài mà nhiều người mới tìm hiểu về Phật giáo. quan tâm hoặc thường nhầm lẫn nhất. Cuốn sách có thể giúp bạn tìm hiểu về Phật giáo, nhưng nó không cung cấp đáp án cho tất cả các câu hỏi. Trái lại, nó còn khơi dậy thêm nhiều câu hỏi nữa, nhưng điều đó rất tốt vì ta sẽ trưởng thành hơn khi tìm đáp án cho các câu hỏi của mình. Cuốn sách còn nói về các bài giảng của Đức Phật chứ không nói về Phật giáo ở một khu vực riêng biệt nào cả. Tuy nhiên vì tôi chủ yếu rèn luyện ở Tây Tạng nên cách trình bày của cuốn sách này cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi Phật giáo ở đó.